Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mới đem số tiền vàng mã ra mà cúng đốt Ninh lại nhớ về những cái tháng ngày sống trong khu trọ của nhà bà Có lúc túng thiếu còn phải xin bà từng gói mì tôm Hay những lúc bà chửi xối xả vì cái tội đi cầu mà không có chịu xả nước Đó cũng không hẳn là kỷ niệm Mà còn là những cái nỗi dây dứt trong tâm can của cả hai người Quay trở về thì cũng là lúc 11 giờ đêm Cái ánh đèn đường heo hắt lúc sáng, lúc tối, hòa cùng cái làn gió cuối mùa, như làm cho hai người thêm mệt mỏi hơn. Cả hai không nói với nhau một câu nào, chỉ đinh ninh ở trong đầu những suy nghĩ. Đột nhiên, Ninh mở lời phá vỡ sự im lặng. "Hay về quê với anh. Về về quê?" Uyên hỏi có một chút hơi lưỡng lự. "Ừ, về đó đương náo một thời gian." ở quê anh cũng không có thiếu thốn là mấy. Tuy không có xung tục được bằng ở trên này, nhưng có khi lại dễ sống hơn ấy chứ. Ninh nhìn cô, ánh mắt như thể để chứng minh điều mình nói không phải là giả dối. Ấy thế nhưng Uyên còn có sự nghiệp, còn phải học tập, không thể nói cứ đi là bỏ đi cùng Ninh dễ dàng như thế được. Để sau đi, để sau rồi tính. Cô lí nhí trong mồm mà không dám nhìn thẳng vào mặt của Ninh đến lúc này thì gã cũng đã hiểu, gã cũng chẳng buồn nói thêm câu thứ hai nữa, dù cho là vẫn còn tha thiết. Ấy thế nhưng mà thôi, có lẽ việc này cứ để sau này nói thì vẫn hơn. Dù gì gã cũng biết rằng thân gái chưa chồng chạy về nhà một người con trai không thân không thích để ở nhờ như vậy thì cũng không phải là hay hớm gì. Quay trở về phòng ngủ, có khi lạ giường, thế nên hai người cứ chằn chọc mãi phải tới cho đến khi cái bóng trăng ngà ngà đã hạ thấp qua cửa sổ thì Ninh Mịch Thiu Thiu chìm vào trong cái cơn mộng mị. Ấy thế nhưng chưa được bao lâu, gã lại phải nhíu mày mặt mà tỉnh dần vì cái dòng nước chảy tong tỏng vào giữa mặt vào cái đêm đen u tịch đấy. Gã nghè khó chịu lắm, không thể hiểu vì sao mà một căn hộ trông có vẻ cao cấp như thế này mà lại có hiện tượng thấm nước được chứ choa người dậy, mặc hừ lạnh một tiếng, nhìn qua cái đồng hồ đặt cạnh tủ bên đầu giường thì đã thấy tròn 2 giờ sáng. Cái tiếng rinh rích nước vẫn cứ không ngớt, thậm chí cái dòng nước đó cũng đã nhỏ vài giọt lên đỉnh đầu của gã. Đưa tay lên sờ sờ thử xem, vì cái thứ nước này giống như một chất dịch gì đó không phải là nước. Có vẻ như hiếu kỳ, Ninh đưa tay bật cái đèn ngủ thì tá hỏa nhận ra rằng Cái thứ nước ở trên tay của mình đâu phải là nước, mà là một dòng máu đỏ ơi ối. Gã hãi lắm, vội hét lên một tiếng mà nhìn thẳng lên trên trần nhà, nơi cái dòng máu kia đang tong tỏng nhỏ xuống. Ngay lập tức, nhịp tim đang đập thình thình trong lồng ngực như chết cứng lại. Ở trên trần nhà lúc này là cái xác của bà Linh, tứ chi đang bị dính chặt trên mặt tường. Cái hình ảnh lúc này không khác một chút nào so với cái lúc mà Ninh đã phát hiện ra cái chết của bà. Mắt thì mở trừng trừng, từ ngũ quan máu vẫn nhỏ xuống thành từng giọt. Ấy thế mà cái nụ cười của bà lúc này đã ma mị hơn rất nhiều so với hồi sáng. Tao lạnh lắm. Bình ơi, tao lạnh lắm. Sao tao chết? Bình, sao tao lại chết? Ninh sợ tới mức không còn ý thức được gì nữa, chỉ biết gào thét trong cái nỗi tuyệt vọng, cánh tay run rẩy đưa qua bên cạnh để gọi Uyên dậy, thế nhưng chẳng có sờ được gì cả. Uyên đã biến mất từ lúc nào. Đến bây giờ thì Ninh đã hãi hùng lắm rồi, còn chưa biết phải làm thế nào thì cái sắc của bà Linh đã cười lên một tràng buốt óc. Dần dần, bà giật phăng hai cái bàn tay buông thõng xuống, cái khóe miệng lại cất lên cái giọng nói mơ hồ như từ một chốn xa xăm nào đó vọng về. Sao tao lại chết? Ninh! Ninh ơi! Sao tao lại chết? À! Con mày giết tao Thì tao sẽ giết mày Ninh! Ninh ơi! Dứt lời Bà còn không để cho thằng Ninh Có cơ hội chạy trốn Mà đã lau thẳng vào người của gã Khuôn miệng cũng hát toan ra Mà nuốt trọn cái đầu của thằng Ninh. Không, không, tha, tha, tha, tha cho tôi, tha cho tôi. Thằng Ninh nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.